Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến đang rất hay của tập 7 cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám của tác giả Nguyễn Như Phong. Lâm lái xe đưa Phượng, Nam và Ngọc Minh sang Campuchia. Hôm ấy, lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe Camry 3.0 với tiếng nhạc êm dịu, Nam thấy cuộc đời khát hẳn. Nam ao ước sẽ có ngày được lái một chiếc xe như thế này. Nam hỏi Lâm, Xe này anh Lâm mua lâu chưa? Mới được hai tháng Xe này ba anh mua cho anh à? Lâm lắc đầu Không Anh sang Campuchia chơi bài thắng nên anh mua Ngọc Minh băn khoăn Nhưng em nhớ là lần trước anh đi một chiếc xe sang hơn thế này cơ mà Lâm cười Hừ Anh cho con xe đấy rồi Ngọc Minh ngạc nhiên Anh cho ai? Con mẹc đó nghe nói phải 5-6 tỷ cơ mà Lâm cười thoải mái À Bạn anh có một cô bộ là siêu mẫu Nó muốn thể hiện mình là người có đẳng cấp Để đi với siêu mẫu Nên hỏi mượn anh. Anh cho nó mượn. Rồi nó lại muốn mua thì anh bán cho nó. Nhưng mà cũng chưa làm giấy bán. Mà nó cũng chưa có trả tiền anh. Nên anh phải mua con xe này để đi. Nghe Lâm nói như vậy Nam thấy thán phục lắm. Nam tự nhủ trong lòng. Trời ạ. Chuyện một chiếc xe tiền tỷ cho nhau đi thoải mái như không thế này thì chắc đây phải là đại gia lớn lắm. Xe chạy chừng hơn một tiếng đồng hồ thì tới cửa khẩu. Nam đánh xe vào một quán trà đá ven đường. Chủ quán nhanh nhẹn chạy ra lấy bạt phủ lên trên chiếc xe. Lâm nói với vẻ khạnh khẳng. Tôi đã gọi đến trước. Anh đã bố trí người đưa chúng tôi qua chưa? Lâm vừa nói đến đấy thì Heng bước ra. Chào anh Lâm. Biết anh sang chơi, Lấy ra chúng tôi phải cho người sang đón anh. Nhưng vì anh báo gấp quá. Không thu xếp kịp nên tôi phải sang tận đây đón anh. Mời anh và các cô sang bên kia. Chúng tôi đã sắp sẵn cả rồi. Heng đưa Lâm, Nam, Ngọc Minh và Phượng đi vào sòng bạc của Trung Nốt. Thời kỳ này trong bạc của Trung Nốt vẫn còn rất nhộn nhịp Bên trường đá gà là những âm thanh hỗn tạp vọng sang Còn bên trong casino là những tiếng suýt xoa tiếc rẻ Những tiếng thở dài xen lẫn những tiếng reo vui của những người thắng bạc Hàng dẫn Lâm và mọi người vào một bàn tài xỉu riêng Lâm mở cặp, lấy ra một tập đô la khoảng 10.000 đô Không cần đếm, Lâm chia cho Nam và Minh, Phượng, mỗi người một ít Lâm nói Để là anh phát vốn cho các em Thắng được bao nhiêu thì các em lấy Còn thua hết thì thôi. Lần đầu tiên cầm trong tay hơn 2.000 đô la, Nam thấy trong mình có một cảm giác lạ lùng. Phượng thì khác. Phượng đếm số tiền rồi nói Ôi, anh Lâm cho em nhiều quá. Em chỉ chơi thế này thôi. Được thua gì thì cũng chỉ chơi chỗ này thôi. Còn chỗ này em giữ lại. Phượng để ra 300 đô la để chơi. Còn lại cất vào ví và ôm chặt vào lòng. Nam liếc nhìn Phượng có vẻ không hài lòng. Anh ấy đã cho thì cứ chơi đi. Thắng thua quan trọng gì? Phượng cười, Nam không biết đâu. có số tiền này, Phượng có thể làm được nhiều việc lắm đấy, tớ hùn vốn với bà chị mở cửa hàng, chị ấy tơ tớ đóng 100 triệu, tớ xin má thì má mới cho 50 triệu thôi, còn chỗ này mà là góp thêm được rồi, mà có nhiều tiền rồi thì tớ không phải xin tiền của ba má. Nghe vậy, Lâm nói, trời ạ, có mấy chục triệu mà, em tính chuyện làm ăn sớm quá, cứ là học hành đi, đây, anh cho thêm về hùn vốn mà làm ăn, khỏi phải nghĩ. Nói rồi Lâm mở cặp đưa cho Phượng một tập tiền khoảng 5.000 đô la nữa. Bàn tài xỉu bắt đầu mở thì Lâm đứng dậy nói với cô gái. tôi đi uống nước. Một cô gái dẫn Lâm vào phòng riêng. Ở trong phòng đó đã bày biện đủ các loại nước ngọt và rượu. Đây là phòng dành cho cách vip Trong phòng đã có trung nốt và heo ngồi đợi. Trung nốt cười ha ha. Haha, thằng bé mày đưa sang đây là thế nào? Lâm hí hửng Bà nó là tổng giám đốc công ty bất động sản Vạn Thịnh đấy. Thằng này có nhà khá lắm. Nhưng mà cứ phải từ từ nhé. Trung nốp cười khoái chí <cười> Tất nhiên là từ từ, cậu cứ yên tâm. Lâm lấy một lon Coca-Cola mang ra ngoài uống. Cuộc chơi bắt đầu. Không hiểu sao buổi chơi hôm nay Lâm thua. Còn Phượng, Ngọc Minh và Nam được khá nhiều. Đến khi kia đồng hồ chỉ 5 giờ chiều thì Lâm đã chơi thua hơn 1.000 đô la. Còn Nam thì được hơn 10.000 đô la. Đúng lúc ấy thì hăng đến nói lễ phép. Thưa anh Lâm, thưa các cô, các cậu. Hôm nay là lần đầu tiên anh Lâm đưa các cô, các cậu đến đây chơi. Chúng tôi rất là vinh hạnh Nhưng các cô các cậu không nên chơi nhiều Chỉ nên dừng ở đây thôi Chúng tôi hy vọng rằng lần sau chúng tôi sẽ còn được đón các cô các cậu đến đây À đây là địa chỉ của casino chúng tôi Nếu như là cậu Cậu gì đấy nhỉ Heng chỉ vào Nam Phượng nhành nhỏ Nam ạ Hàng nói Vâng Nếu như cậu Nam rảnh muốn sang đây góp vui Thì cứ gọi cho số này Nói rồi Heng đưa cho Nam một tấm nêm cạc màu vàng ống Đối với những khách VIP Thì chúng tôi sẽ đưa các này Cậu sang bất cứ lúc nào cũng sẽ được đón tiếp như thượng khách. Nếu cậu không đi được, cậu cứ gọi điện thoại, chúng tôi sẽ cho xe sang tận nơi rước." Ngọc Minh nói chen vào. Anh chỉ mời mỗi năm thôi à, sao không mời chúng tôi? Hàng nhã nhặn. Chị cảm phiền. Em biết chị không thể đi sang đây một mình nếu không có anh Lâm, mà anh Lâm luôn là thượng đế của chúng tôi rồi. Chúng tôi rất vui khi được biết rằng chiếc xe anh Lâm đang đi hôm nay cũng có một phần đóng góp của casino. Chúng tôi hy vọng rằng casino sẽ được giúp các cô các cậu ở đây có những chiếc xe như ý. Vượng ngạc nhiên. Tôi tưởng casino cũng phải có lãi chứ. hen cởi nhã nhặn. <cười> Tất nhiên là làm casino là phải có lãi. Nhưng với những người chúng tôi kính trọng và yêu quý như thế này thì không bao giờ chúng tôi đặt vấn đề kiếm tiền của những người đó. Đã vào casino chơi. Thì đó là chuyện may rồi. Trên đường ra về, Lâm lái xe và quay sang hỏi Nam. Nam, tổng kết lại hôm nay được bao nhiêu? Nam vui vẻ. Dạ, anh đưa cho em hai ngàn Bây giờ em đếm được có ba ngàn Vậy tổng cộng là em thắng được một ngàn Lâm cười một nghìn Nếu cứ thắng đều thì sẽ có con xe như thế này thôi Phượng hỏi Nhưng nếu thua thì làm thế nào anh Lâm Lâm cười, <cười> Ở đây, những người nhanh sang chơi hoặc tới đây Nếu năm sang thì chúng nó không bao giờ để thua đâu Nói vậy thôi Chứ đừng ham chơi mà bỏ học hành Đi một lần cho biết nghe chưa Phượng cũng mở ví ra đến tiền. Hôm nay em thắng được 500 đô. Nam hào phóng đưa cho Phượng 1.000 đô la. Lộc bất tận hưởng, tớ thắng nhiều, tớ chia cho cậu. Phượng không khách sáo gì cảm ơn, rồi bỏ tiền vào cặp. Sau lần ấy, đầu óc của Nam lúc nào cũng nghĩ vơ vẩn về dòng bạc. Hai tuần sau, vào sáng chủ nhật, khi Nam đang ngủ thì có chuông điện thoại. Giọng nhờ nhựa, nhựa, Nam hỏi. Alo, Nam nghe đây. tiếng đầu dây bên kia nhã nhặn chào anh nam em ở casino lucky đây đẹp hôm nay anh có nhà ý sang bên này chơi không ạ sòng của chúng em hôm nay có môn mới tối nay còn có màn múa của các vũ nữ thái lan nếu anh sang được thì vui quá anh heng mời anh ạ nam vội vàng nói ôi anh cũng muốn đi lắm nhưng anh không biết đường cũng chẳng có phương tiện chẳng lẽ là đi xe máy sang tiếng cô gái ở đầu dây bên kia anh nhắn cho em địa chỉ đi lát nữa chúng em cho xe sang rước anh phàng 8 giờ anh nhé. Lúc ấy mới hơn 6 giờ sáng. Ông Viễn đi công tác chưa về, còn bà Lê thì đang son phấn để chuẩn bị đi đâu đó. Nam hỏi, má đi đâu thế? À, má đi lễ đền bà chúa sang. Con hôm nay ở nhà học chứ? Má đi bao giờ về? Nam hỏi. Chắc phải chiều mai mới về. Con ở nhà chịu có học hành nhé. Má cho tiền. Nói rồi bà Lê rút ra mấy tờ năm ngàn đồng đưa cho Nam và hỏi. dạo này cái con bé xinh xinh mà mê con không thấy đến chơi nữa nhỉ nam ẩm ờ à cái phượng nó không mê con đâu nó mê đứa khác đấy bà lê cười. cười gớn con trai của má như thế này mà nó không mê mới là lạ mà thôi nếu chọn được đứa bạn gái nào tốt thì chơi bời đang chút tuổi thế này đừng nghĩ gì đến chuyện cưới xin nghe chưa nam giật giọng mà nói gì kỳ vậy mà mai ở lớp con có mấy đứa lái ô tô đi học rồi đấy má ạ bà lê nhìn con trời ạ Ba má vừa mua cho con cái xe hát hơn trăm triệu, bây giờ con lại muốn ô tô là sao? Mà con đã có bằng lái đâu. Nam cười, <cười> muốn có bằng lái thì mấy hồi, còn hứa với má là con sẽ học thật giỏi, má cho con mua xe đi. Bà Lê nhìn con trai chịu mến, nếu con học giỏi thì muốn gì chẳng được, nhưng mà bây giờ con phải học lái xe đã. Nếu biết lái rồi thì mấy hôm nữa má mua xe cho con, mà con thích xe gì? Nam hí hửng. con thích cái xe hai cửa của Porsche, bà Lê nói. Mày nói xe tên Tây tên Tàu gì làm sao má biết được Cứ lúc nào con chọn được xe Thì cho má hay Thế rồi bà tâm đi Người phục vụ lễ phép hỏi Thưa cậu, cậu ăn gì ạ? Nam vui vẻ Cô làm cho cháu cái bánh mì, trứng ốp la thôi Người phục vụ vội vàng chuẩn bị Rồi một lát sau mang lên một khay bánh mì Trứng, sữa tươi và một ly cà phê Đúng 8 giờ Có tiếng còi xe ngoài cửa Nam đi ra thì đã thấy một chiếc xe limousine Dài thượt đỗ ở ngoài Heng và một cô gái mở cửa xe nhìn Nam, cười rạng rỡ. Mời cậu Nam. Nam ngây ngàng bước lên xe trong ánh mắt tò bò của hàng xóm. Lần chơi này, Nam sang Campuchia chơi bài và lại thắng khoảng 5.000 đô la. Buổi chiều hôm ấy, Nam định về thì Heng nói Tối nay, có màn múa cột ở đây. Chúng tôi đã xếp sẵn cho cậu một phòng riêng. Sau màn múa cậu ưng em nào, thì cứ chỉ. Nam ngượng ngập vì chưa quen. Được rồi, em sẽ ở đây xem. Sau màn múa cột, Nam chỉ cho Hang một cô bé mình thích Anh cho em nói chuyện với cô bé kia Thế là tối hôm ấy Nam ngủ với một cô gái Ở thành phố Hồ Chí Minh lên Ngày hôm sau Hang cho xe ô tô đưa Nam trở về Và thế là rất nhanh Nam lắp bập vào con đường ăn chơi Cờ bạc Sau vài lần thắng bạc Nam đưa tiền cho Phượng mua dây chuyền Mua nhẫn và mua cho Phượng cả một chiếc xe máy nữa Thấy Phượng này Nay dây chuyền này Mai dây chuyển kia Các bạn trong lớp rất ngạc nhiên Và bắt đầu y xèo rằng Phượng đang có một đại gia bao Nên mới nhiều tiền như vậy giữ lời hứa với Nam Phượng không hé răng nói cho ai một lời nào Nhưng món quà của Nam Đã làm Phượng lóa mắt Một buổi chiều Hai người đi uống cà phê Nam cầm tay Phượng Phượng à Cho Nam gọi Phượng là em nhé Phượng chỉ cúi đầu e thẹn Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau Nam và Phượng tới một khách sạn Sau vài lần thắng, Nam bắt đầu thua. Lần năm thua đau nhất là thua hơn chục ngàn đô la. Hàng ra nói với Nam, Thôi, cầu Nam hôm nay đừng chơi nữa, thua nhiều quá. Nhưng Nam đã bị mờ mắt vì cờ bạc. Anh cho em vay chục ngàn đô la đi. Hàng ngật ngừ. Vay ở đây lãi suất hơi cao, 1,5% một ngày đấy. Em có chịu được không? Nam nói khẳng khái. Em chịu được, không vấn đề gì, ở nhà em còn tiền mà. Nam ký giấy vay tiền rồi chơi tiếp. Ba ngày sau, có người gọi từ Campuchia về và kêu Nam trả tiền. Lúc này, Nam mới bắt đầu thấy lo sợ. Nam nói với bà Lê, Má cho con tiền mua ô tô đi. Bà Lê nói, má cho mày tiền bây giờ để ba mày đánh tốt xác già Ba mày cấm không cho mua ô tô. Nam gạt, má đừng nói với ba, đừng cho ba biết. Con cũng giấu xe ở chỗ khác. Ở lớp bây giờ chúng nó đi ô tô mà con đi SH thế này thì kỳ quá. Còn mà không có ô tô đi thì có khi cả cái phượng cũng chẳng chơi với con nữa. Bà Lê nhìn con trai. Mày mua xe thế nào thì cũng phải nói cho má biết chứ. làm gắt. Còn mua xe thế nào thì sao mà má biết được. Má có biết gì về ô tô đâu. Má tin con đi. Má cứ đưa tiền cho con. Bà Lê hỏi. Thế bây giờ con định mua xe bao nhiêu? Còn mới tập lái thì mua cái xe ít tiền thôi. Nghe con trai nói thế bà Lê đồng ý ngay. Đúng rồi. Mua xe ít tiền thôi. Khi nào con lái quen rồi má sẽ cho tiền mua xe khác Thế xe ít tiền là bao nhiêu? Nam nhẹ nhàng. Khoảng 150.000 đô thôi má. Bà Lê giật mình. Xài ít tiền mà tới 150.000 đô la. Má tưởng ít tiền thì chỉ khoảng mươi 30000 đô la thôi chứ. Nam phỉ cười. Má ơi! Xe máy bây giờ có khi còn đắt hơn chục ngàn đấy. Mà con của má Lê đại gia bất động sản nổi tiếng ở Sài Gòn mà lại chạy ô tô có 150.000 đô la là người ta đã cười cho rồi. Bà Lê lưỡng lự. Thôi được rồi. Thế bao giờ con định lấy xe? Nam tươi tỉnh, dạ con định tối nay lấy xe luôn, thực ra là con đã đặt cọc rồi. Bà Lê hoảng hốt, còn lấy đâu ra tiền để đặt cọc. Nam trí trá, tiền mừng tuổi của con, tiền sinh nhật, tiền ba má cho tích góp từ ngày này qua ngày khác cũng được hơn 20.000 đô, còn mang đặt cọc hết rồi. Nghe con trai nói như thế, bà Lê cảm động lắm. Trời ạ, làm gì mà con phải tiết kiệm như vậy, là con trai, cũng phải có tiền trong túi, tiêu pha cho đàng hoàng. Thôi được rồi, má đưa tiền cho con đây. Nói rồi bà Lê mở két đưa cho Nam 15 cọc tiền, mỗi cọc 10.000 đô la. Nam dặn bà Lê. Má cho nói cho bà biết nhé. Còn mua xe về chỉ dám đi lén thôi. Bà mà biết là không xong đâu. Bà Lê gật đầu. Còn yên tâm. Má biết tính ba con mà. Ông ấy ngày xưa là bộ đội nên tính tỉnh cứng nhắc. Má chán lắm. Hôm nọ sinh nhật má, má gợi ý lên gợi ý xuống mà chẳng tặng cho má được cái gì. À có. sau đó bà con nhờ người ta mua được cặp vé nghe nhạc giao hưởng của Đặng Thái Sơn bà trời ạ, má đi nghe cái thứ nhạc ấy không vô ngồi nghe buồn ngủ chết à chiều hôm đó Lâm đi thuê một chiếc xe Lamborghini hai cửa và lái đến một khách sạn rồi gọi bà Lê đến bà Lê nhìn chiếc xe và hỏi đây là chiếc xe con mới mua Nam nói, vâng, xe con mua đây nhưng hay là con bán luôn đi má nhé bà Lê ngạc nhiên Con vừa mua, sao lại bán luôn? Nam nói, con vừa mua, nhưng có người hỏi mua. Nếu bán thì lãi 10.000 đô la. Thôi bán đi, lãi 10.000 đô cơ mà. Bà Lê nhìn con trai bằng ánh mắt lạ lẫm. Con hơi là con. 10.000 đô thì làm được cái gì? Con trai của má mà phải lo đi buôn xe hay sao? Thôi, con thích thì cứ giữ con xe này mà đi. Khi nào lái thạo rồi thì má mua cho con xe khác xịn hơn. Má nghe nói là xe cỡ phải trên 20 tỷ mới là xe xịn. Nam ở cửa xe với địa bộ như một diễn viên Thưa bà, mời bà lên xe. Bà Lê cởi rạng dỡ bước lên xe. Nam chở bà Lê đi một vòng rồi hỏi "Má thấy con lái xe siêu chưa? Bà Lê ngạc nhiên hỏi Con học lái xe hồi nào mà giỏi thế? Thưa bà, con là thằng có năng khiếu lái xe đặc biệt. Người ta học lái xe phải mất hàng tháng. còn học chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Thật ra trước đó con cũng đã lái xe trên sa bàn và chơi điện tử nhiều. Nên đến khi lái thật thì con học nhanh lắm. Thầy giáo còn phải ngạc nhiên. Đến khi con đi thi lấy bằng Mấy ông công an còn nhìn con mà ngán luôn mà Có được số tiền lừa được bà Lê lần đấy Nam mang sang Campuchia trả nợ Và tiếp tục chơi Hôm thắng, hôm thua Nhưng cứ thua lớn dần Và cho đến một lần thua nhiều quá Thì mọi chuyện vỡ lở Tại nhà Huỳnh Sơn Đồng lúc sáng sớm Có ba chiếc xe của bọn Tiệp Tường đỗ ở trước cửa nhà Đồng Đồng đang tập thể dục ngoài sân Thì Tiệp chạy vào Thưa anh, hôm nay bọn em mang năm cặp sang bên kia đá. Anh có chỉ dụ gì không ạ? Đang vui vẻ. Thằng này bây giờ lại bị ảnh hưởng phim tàu thế à? Lại còn chỉ dụ. Thôi, sang bên đấy rồi tùy cơ ứng biến. Nhưng mà tao nghe phòng thanh tin công an huyện Nhân Hòa, chỗ bà vợ tao có chiến dịch coi bắt người sang bên kia đá gà. Bắt được gà là tịch thu đấy. Tiệp cười khẩy, <cười> làm gì có chuyện tịch thu được. Em mang gà đi chơi, cũng như người ta đi buôn gái. Lấy cớ gì mà tịch thu? nếu xông vào lúc bọn em đang chơi đá gà cá độ ăn tiền bắt được tại mâm tại chiếu tại giới thì còn phạt còn tích thu được chứ đang đi đường tích thu kiểu gì đồng nói ta mới nghe phong thanh như thế hôm qua quân cảnh sát giao thông ở giới huyện nói rằng hôm nay cũng phải hỗ trợ công an huyện để chặn bắt sai đấy chúng mày phải cẩn thận đây nhá. Bảo vây gà cho khéo tao nghe nói là bọn thằng thạch trang cũng cho người lén sang dùng thủ đoạn để hạ độc gà của mình đấy tiếp cười thoải mái <cười> ông anh yên tâm đi bây giờ không một đứa nào có thể bén mảng được vào khu vực gà của mình đến năm mét Nước uống bây giờ em cũng mua từ nhà, không mua nước ở đấy nữa. Đồng nói. Ờ, chúng phải phải cẩn thận. À, hôm nào thì lô gà mới nhập về. Tiệp đáp. Dạ, người của em nói tuần tới sẽ đưa về 10 con. Con rẻ nhất là 500 đô la. Con nhiều tiền nhất là 2.500 đô la. Đông nhăn mặt. À, nhiều thế cả. Chúng phải chăm sóc đàn gà cho cẩn thận. Con nào cảm thấy yếu rồi không ngon nữa, có người mua thì bán đi. Thôi, đi đi. Cả bọn lên xe. Đi được một đoạn thì Tiệp gọi cho xe sau. Bây giờ ta đi trước Xe chúng mày chở gà cách tao 15km Tao gọi điện thoại bảo qua thì hãy qua Không thì thôi nhá. Tương ngồi ở xe sau để áp tải gà Dạ hôm nay ông anh cẩn thận quá Xe đến cách cửa khẩu nhân hòa 3km thì bị dừng lại Một cảnh sát giao thông nhã nhận Anh cho kiểm tra xe Tiệp vẫn ngồi trên xe thỏ đầu ra Tôi có phạm luật gì đâu mà loại kiểm tra Anh cảnh sát giao thông nói Chúng tôi làm việc với lái xe Không làm việc với anh Một thiếu tá cảnh sát thông thả đến Tiệp Mày lại sang bên đấy đá gà phải không Tiệp quay lại nói với gã đằng sau Mày gọi điện bảo chúng nó dừng lại Rồi nói với anh thiếu tá cảnh sát Các anh nói hay nhỉ Em đi đá gà hồi nào Anh thiếu tá cảnh sát nói Thôi mày không phải to mồm Mày cờ bạc đá gà bên đấy thế nào bọn tao còn lạ gì nữa Xuống xe kiểm tra xe Bác cảnh sát và công an xã đến Tiệp nói Vâng các anh cứ kiểm tra Hôm nay em nói thật là em cũng định sang chơi một tí Nhưng sang xem thôi, sang học hỏi kinh nghiệm thôi. Chứ bây giờ tiền đâu ra mà đá gà? Cốp xe sau được mở, nhưng không tìm thấy trên xe có chút gì liên quan đến chuyện đá gà. Một cảnh sát thấy đệ tử của Tiệp đeo một chiếc túi lừa nói. Mở túi ra tao coi. gã kia bình thản mở túi ra thì thấy trong đó có khoảng chục chai la vi loại 300ml. Anh cảnh sát hỏi. Sao hôm nay chúng mày chữ lắm nước thế? Nước này để cho gạo uống chứ gì? Tiệp nói chen vào. Ông Anh cứ ám ảnh chuyện gà với bọn em. Em đã nói là bọn em đi chơi, chứ có gà hết gì đâu. Nước này là mua để uống, sao mấy đấy nó bóp lắm, mắc lắm. Bây giờ phải tiết kiệm từng đồng từng hào. Ông Anh khám xe xong chưa, để bọn em đi. Một cảnh sát chán nản. Thôi, ông đi đi. Cả bọn lại lên xe đi tiếp. Đi được một đoạn, tiếp gọi cho tường ở xe sau. Bọn mày quay về ngay. Hôm nay không đã đấm gì nữa. Tao ở bên này xem tình hình thế nào đã. ở trạm kiểm tra. Lại một xe khác chạy đến. Lần này thì công an lôi ra từ trên xe ba bu gà và ngay lập tức xảy ra cuộc cãi lộn giữa chủ gà và cảnh sát. Gã chủ gà to tiếng: "Tôi mang lên chợ bán, tại sao các lại thu của tôi?" Anh công an xã nói nhã nhặn: "Chúng tôi không thu của anh." "Gà này chỉ có mang đi chọn, bán chắc gì? Nếu anh bán thì tôi mua. Gà ngoài chợ hiện nay là 80.000 đồng một ký, gà của ông trông chắc thịt hơn, tôi mua 100.000 đồng một ký, đồng ý không?" Gã kia nói, gà này mà lại 100.000 đồng một ký Một anh cảnh sát nói chen vào Anh nói anh mang gà ra chợ bán Thì chúng tôi mua Gã kia nói cùn Tôi không bán cho các ông Tôi mang ra chợ Một anh công an xã khác nói Này, mày trông lại cái mặt chúng tao đi Mày là thằng cường gà Chuyên sang bên kia đá gà rồi chơi cờ bạc bịp Tao lạ gì cái mặt mày nữa mà hôm nay mày đã dám bảo Là mày mang gà ra chợ bán Bây giờ, bất luận là gà nào Cứ chặn bắt được thì mang về xã nuôi Năm ngày nữa mà đến lấy gà về Chết con nào thì chúng ta đền Bao nhiêu tiền cũng được cường vội vang năn nỉ Ê, Thôi thôi em xin các anh Đúng là hôm nay em có mang gà sang bên kia chơi một tí Nếu các anh không cho đi thì em xin quay về Anh cảnh sát giao thông nói Không được Tất cả gà đã mang đến đây Đều phải mang về ủy ban nuôi nhốt Các đồng chí lập biên bản đi Đánh số vào Không chờ cường gà nói gì thêm Mấy anh công an xã xuống lại bắt gà ra Rồi lấy băng dính dán số vào chân gà Và lập biên bản Cường gà tru chéo Các anh làm thế này thì chết tôi rồi, gà của tôi bao nhiêu tiền như thế, bây giờ các anh mang về nuôi, càng cho ăn, nó không ăn, nó chết thì sao? Một anh công an nói, chết con nào thì chúng tôi đền chúng tôi lập biên bản là đã ghi rõ như thế rồi mà. Cường gà vút ve một con gà, rồi bỗng hắn bấm mạnh vào hàm dưới con gà, lập tức con gà lăn ra rẫy đành đạch. Cường chu chéo ôi giời ơi, bà con ơi xem này, công an đập gà của chúng tôi đây này. Nhìn con gà rẫy lăn ra bội mù, mọi người xuống đến xem. lập tức mấy tên đệ tử và cả dân sẽ ôm ùa đến ây sao công an này dã man thế Các ông cậy là công an mà đập gà của người ta đây này con gà dễ chết cho kia kia thấy một người lấy điện thoại ra chụp ảnh lại một anh công an rằng lấy chiếc điện thoại chụp cái gì không có chụp gì ở đây cả đám đông ùa lên càng lúc càng nhiều cường gà càng gào to ây bây giờ công an lộng quyền lộng hành như thế à gà tôi mang đi tôi đã đá gà đâu mà công bắt tịch thu rồi lại còn hạ độc chết gà của tôi sự việc mỗi lúc một ầm ĩ lên Cường gọi điện cho một nhà báo nào đó Em ơi, em cử phóng viên đến đây ngay Ở trên này công an đang chặn bắt gà của dân Rồi đập chết gà Bọn anh đang đứng ở đây này Được rồi, hình ảnh anh có hết rồi Một thiếu tá công an bước ra nói giọng lạnh lùng Này anh Cường Anh giờ cho vụ ăn giáng họa ra đẹp. Anh vừa ôm con gà đấy Bây giờ máu dưới hàm nó chảy ra là do anh dùng cựa thép của anh đâm Bây giờ anh lại vu khống cho chúng tôi Cường được thể Ông nói thế nào Gà của tôi nuôi, chăm như con đẻ thế mà ông này bảo tôi lấy cửa thép đâm nó chết. Ông vụ ăn giáng họa cho tôi thế, mà không sợ thân khẩu bắt ông Câm đi à? Một anh công an xã nổi nóng túm ngực cường gà. Thằng chó này, mày nói như thế à? Hôm nay tao có bị kỷ luật thì tao cũng cho mày một trận. Nói rồi anh đánh cường gà túi bụi. Cường gà lăn đồng ra, lập tức đám đông ùa vào. Ôi trời ơi, công an đánh người, công an đánh người này, thằng cường chết rồi, gọi xe cấp cứu đi. Cường gà ôm bụng lăn lộn. vừa lúc đấy thì bà liêm từ trên ô tô bước xuống nhìn thấy trưởng công an huyện trong bộ quân phục thượng tá đám đông nhào vào chị bảy công an đánh người người ta ngất rồi kia kìa Bảy liêm nhìn mọi người bằng ánh mắt nghiêm nghị ánh mắt của cô khiến đám đông tự nhiên trùng hẳn xuống cô nói người nằm kia là ai một gã trả lời là anh cường anh ấy mang gà ra chợ bán thế mà bị công an tịch thu rồi đâm chết gà của anh ấy lại còn đánh anh ấy nữa Bảy liêm nói bà con cứ bình tĩnh tôi là trưởng công an huyện Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Anh Cường có đứng dậy được không? Cường ôm bụng nhăn nhó rồi từ từ ngồi dậy. Bài liêm nhìn Cường. Này, đóng kịch thế là đủ rồi. Trong bộ dạng của chú mày thì nên về đoàn kịch mà đóng vai bị ăn đòn. Còn chuyện gà chết thì tôi sẽ báo cáo bây giờ. Thưa bà con, xin nói với bà con thế này. Từ hôm nay, thực hiện chủ trương của Hội đồng Nhân dân huyện, chúng tôi sẽ kiên quyết ngăn chặn tình trạng mang gà sang bên kia biên giới để đá gà ăn tiền. Bà con thấy đấy Rất nhiều vụ đòi nợ thuê Vài nặng lãi xảy ra ở huyện mình bắt đầu từ đá gà Bà con còn lạ gì nữa Anh Cường này Nói để cho bà con biết Hắn là kẻ có tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt đấy Ngay trước trong vụ năm Cam Anh ta bị đi đến 8 năm tù Ra tù lại đi đánh bạc Lại bị bắt vào tù Tôi tưởng bà con ở đây đã biết mặt người này rồi chứ Như bị điểm trúng huyệt Cường gà vội vàng vực dậy Tại sao chị Bày lại nói em như thế Bảy Liêm nói Tốt nhất là chú bỏ cái trò vụ ăn giáng họa cho người khác đi Thôi Tôi đề nghị mọi người giải tán Các đồng chí lập biên bản về chuyện con gà chết Còn lại thì mang hết về ủy ban Chết con gà nào Thì tổ trưởng ở đây phải chịu trách nhiệm Cách nói của Bảy Liêm cương quyết Cứng rắn nhưng vẫn có tình, có lý Vừa lúc ấy một tốp cảnh sát cơ động Chạy xe gắn máy đến Nhìn thấy cảnh sát cơ động đội mũ sắt Cầm dùi cui, đám đông lập tức tản đi Bảy Liêm hỏi anh thiếu tá hôm nay anh triển khai bao nhiêu chốt anh thiếu ta đáp báo cáo chị riêng ở xã nhân thọ thì triển khai 5 chốt còn ở cửa khẩu đây chúng em triển khai 6 chốt từ sáng đến giờ theo báo cáo ở nhân thọ thì đã thu được hơn 50 con rồi bảy liêm nói thế thì tốt nhưng các đồng chí dặn anh em xử lý mọi việc phải mềm mỏng báo cáo chị chị có yên tâm các chỗ khác không có vấn đề gì chỉ có ở đây là vớ vài thằng cửa gà sinh sự thôi báo cáo chị vừa các bọn thằng tiệp đi qua đây nhưng chúng em khám xe thì không có con gà nào. Nếu thằng Tiệp đi qua mà không có gà thì hơi lạ. Bảy Liêm nói. Cũng có thể nó đánh hơi thấy điều gì đó, nên gà đi bằng con đường khác. Bây giờ các cậu cử một trinh sát sang trường gà xem chúng nó có mang gà sang không và sang bằng cách nào. Từ hôm được Thiếu tướng Sa Mat cho biết một chút sự thật về Huỳnh Sơn Đồng và Bảo Lâm, ông Phương suy sụp hẳn. Tuy nhiên, Ông vẫn không nói cho mọi người biết về sức khỏe của mình. Mỗi bữa ông chỉ còn ăn được vài ba thìa cơm và chan chút canh. Mặc dù trong tủ lạnh, Bảy Liêm trữ sẵn rất nhiều đồ ăn, hàng ngày cô vẫn gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe ông Phương và luôn ái náy vì không về chăm sóc ông được. Một chiều, Bảy Liêm gọi điện cho ông Phương. Bà, hôm nay trong người ba thế nào? Ông Phương cố gượng cười, bà khỏe, còn niềm tầm nhá. bà thấy còn xử lý chuyện người dân đi đá gà bằng cách thu gà mang về nuôi là hay đấy. Nhưng phải dặn anh em cẩn thận nhé, bà sợ rằng bọn đấy gây sự tìm cách hại con. bài Liêm cười. cười, bà cứ yên tâm ạ, nhưng sao bà lại biết việc ấy? Ông Phương cười, <cười> bà đọc báo coi tivi đấy. Là người tinh ý, bà Liêm nhận ra ngay trong giọng của ông có gì đó khác. Cô cảm thấy rõ hơi thở của ông nặng nhọc vọng qua tiếng loa điện thoại. Bà, Hình như là ba không được khỏe. Bà cháu có giấu con đấy nhá. Ông Phương gượng cười. Bà giấu con làm gì? Chiều nay con bảo cháu Phương Liên về ở với ông. Thôi đừng bắt tội nó. Nó đang cái tuổi ấy mà bắt nó về ở với nội thì chịu sao nổi. Ông ơi, cháu Liên thương nội lắm. Ông cứ để cháu về ở với ông ít ngày. Ông Phương vẫn kiên quyết từ chối. Bà còn lo được mà. Con cứ yên tâm đi. Qua một ngày nữa, ông Phương suy sụp hẳn Ông nằm ly bì trên giường không thể dậy được. Sáng hôm đó, hàng xóm xung quanh không thấy ông Phương khi thì lùi côi quét sân, khi thì ngồi ở ghế đá trước cửa. Một bà hàng xóm nhòm qua lỗ cửa không thấy ông Phương đâu, nên về nói lại với chồng. Ông này, hôm nay không thấy cụ Phương ngồi ở cửa Ông chồng nói, à chắc là ông cụ mệt. Thấy ai nấy bà hàng xóm bàn với chồng, hay là thử đập cửa gọi xem sao. Trái gió trở rời là người già hay ốm đau bất chợt lắm. Nghe nói thế, ông chồng đồng ý. Ừ, má sắp nhỏ sang gọi xem ông Phương thế nào. Cũng lúc ấy, bày liêm gọi điện thoại cho ông Phương liền mấy cuộc mà vẫn không thấy ông trả lời. Linh cảm thấy có chuyện không hay. Cô vội vàng nói với đồng chí phó công an huyện. Anh trực chỉ huy cho tôi. Tôi chạy về xem ba tôi thế nào. Tôi gọi mấy cuộc rồi mà ông không nghe. Anh phó công an huyện ngạc nhiên. Ủa, chỉ còn ba nào? Ông già chị mất lâu rồi mà. Bảy Liêm nói, trời ạ, ba chồng tôi chứ còn ai? Anh phó công an huyện biết việc Bảy Liêm và Huỳnh Sơn Đồng đã bỏ nhau mấy năm rồi, nên nghe cô nói ba chồng, anh lại nghĩ cô có mối nào mới? Ủa, chị Bảy, ba chồng nào vậy chị Bảy? Bảy Liêm nhăn mặt, trời ơi là trời, ông Chín Phương chứ còn ai nữa? Anh phó công an huyện lúc này mới hiểu ra, à, ah, em lại tưởng chị có ba chồng mới. Đổ quỷ, thôi, trực cho chị, chị đi đây. Bảy Liêm lên ô tô chạy về nhà ông Phương, mấy người hàng xóm lúc này đang tìm cách bắc thang trèo vào nhà vì đập cửa mãi mà không thấy ông phương trả lời. Vừa lúc đó bảy liêm đến, mấy người hàng xóm mừng rỡ. Ôi, cô bảy về đây rồi. Tụi tôi không thấy ông cụ ra phơi nắng như mọi hôm, đập cửa không được, nên đang tính bắc thang để chèo vào đây. May quá có cô bảy về đây rồi. Bảy liên vội vàng mở cửa vào nhà, thấy ông nằm thiêm thiếp trên giường, cô vực ông dậy. Bà, ơi, bà sao thế này? Ông phương he hé, hé mắt nhìn con dâu rồi cố gắng gượng cười nói. Bà không sao. Bà chỉ mệt thôi. Có lẽ là bà đói vì hôm qua bà không ăn cơm. Con đưa bà đi viện nhé. Bà Liêm nói. Ông Phương lắc đầu. Không, bà không đi viện. Không được đưa ba đi đâu. Bà Liêm cuống quýt pha sữa rồi bón từng muỗng cho ông Phương. Uống được một chút sữa, ông Phương tỉnh táo hơn. Thấy cả hàng xóm đến, ông nói. Còn nói với mọi người cứ về đi, không phải lo cho ba. Nhìn ba chồng chỉ có mấy ngày mà đã hốc hác đi nhiều. Bà Liên bấm mạch trong phương và giật mình khi thấy mạch của ông đập lúc nhanh, lúc chậm. Bà, mạch của ba không tốt, con đưa bà đi bệnh viện, con sẽ gọi anh đồng luôn. Còn ngồi đây, bà muốn nói chuyện với con, đừng đưa bà đi viện nữa. Bà biết là ba không sống được mấy ngày nữa đâu. Bà sống đến gần này là đủ lắm rồi. Người ta bảo đa thọ đa tội. Sống lâu mà lại sống không ra sống thì có ích gì. Bây giờ ba dặn con mấy việc thế này, khi bà mất toàn bộ căn nhà này sẽ để lại cho cháu vương liên thằng bảo lâm mở vết cha nó trước đây bà cũng đã cho đất cát nhà cửa rồi còn căn nhà này bà cho cái liên bà đã làm di chúc có công chứng rồi bà để di chúc trong tủ có khóa số mật mã thì con biết rồi đấy bà liêm gạt đi bà sao bà cứ nói gở thế con đưa bà đi bệnh viện nhé không thì con gọi anh đồng về ông vương vẫn lắc đầu Bà không muốn nhìn thấy mặt nó nữa Con đừng có gọi nó về Con gọi cháu Liên về đây với ba là được rồi Không Con phải báo cho anh ấy biết Không có rồi anh ấy lại trách con bài Liêm ra ngoài gọi điện thoại cho Đồng Đồng đang họp với phòng cảnh sát giao thông Thì có điện thoại Từ ngày ly dị chẳng mấy khi Liên gọi cho Đồng Giờ lại gọi như thế này Đồng đoán chắc là có chuyện gì không hay Nên nghe máy ngay Giọng Đồng vui vẻ Liên à em Anh đây. Bà Liêm ngỡ ngàng về cách xương hô có phần ấm áp của Đồng. Anh Đồng này. Bà mệt nặng lắm. Hôm nay, hàng xóm định phá cửa vào để đưa ba đi viện. Em về đây rồi, nhưng em thuyết phục thế nào? Bà cũng không chịu đi viện. Anh về xem có thuyết phục để đưa ba đi viện được không? Trời ạ! Bà ốm từ hồi nào? Đồng hỏi. Chắc là lâu rồi, nhưng bà cứ giấu. Hôm nay thì nặng rồi. Bà nằm lịm đi không biết gì. May mà em về kịp. Được rồi, anh sẽ về ngay. Đâm cúp máy rồi vội vàng phát biểu. Các đồng chí ạ, về kế hoạch đấu tàu biển số đẹp, cơ bản là tôi nhất trí theo kế hoạch mà đồng chí Vũ và các đồng chí đã soạn thảo ra. Bây giờ tôi phải chạy ngay về nhà, ông già mệt nặng quá rồi. Đồng chí Vũ thay tôi điều hành cuộc họp nhé. Nói xong đồng vội vàng ra xe, nói lái xe đưa về nhà ông Phương. Lúc này ông Phương đã ngồi dậy được, ông ngồi tựa lưng vào thành giường. Bài liêm ngồi bên cạnh bón cho từng muỗng sữa nhỏ. Thấy đồng về, ông Phương gắng gượng nói: Tôi biết mạnh tôi không còn được bao lâu nữa, nhưng tôi muốn chết trong căn nhà này, anh chị không được đưa tôi đi viện. Còn anh đồng, những gì anh giấu tôi thì giờ tôi biết cả rồi. Cuộc đời anh cũng coi như xong rồi, anh có tí chức thí quyền, nhưng tôi biết là cũng chẳng bền nữa đâu. Điều tôi lo bây giờ là thằng Lâm, anh làm thế nào thì làm, nhưng anh hại thằng bé như thế là quá đủ rồi đấy. Đồng cố nói giọng nhẹ nhàng. Bài, bà đừng nghe thiên hạ đồn bệnh. Thằng Lâm không phải là hư đốn gì đâu. Nó cũng có chơi bời tí chút thôi. Nó ở với con, con biết mà. Ông Phương lắc đầu. Anh không cần phải giấu tôi nữa. Anh hãy lo cứu lấy thân anh và cứu thằng bé. Tất cả mọi việc sau khi tôi ra đi, tôi đã viết trong di trúc đầy đủ cả rồi. Di chúc ở trong tổ kia, tôi đã giao cho kết liêm. Đồng khó chịu. Tại sao bà không giao cho con, mà lại giao cho cô ấy? Ông Phương gượng cười. Tôi giao cho nó, vì nó người lớn hơn anh. Đồng nói. Thôi, dứt khoát là ba phải đi viện thôi. Ông Phương nói dứt khoát. Tôi đã nói là tôi không đi viện. Đến lúc tôi chết rồi, anh muốn mang tôi ra nhà xác thì tùy anh. Lúc ấy tôi còn biết gì nữa đâu. Còn bây giờ, tôi chỉ ở nhà này, và muốn được chết trên chiếc giường này. Nói xong, ông Phương ra hiệu cho bài liêm đỡ ông nằm xuống. Ông Phương ngủ rồi, bài liêm ra ngoài nói chuyện với Đồng. Nếu anh bận việc, anh cứ về lo việc đi. Việc chăm sóc ông thì cứ để tôi. Nếu ông có mệnh hệ gì, tôi sẽ báo ngay. Đồng nói. Cô nói hay nhỉ. Ba tôi thì tôi phải trông nom chứ. Thôi, cô đi về đi. Việc ở đây, cứ để tôi lo. Bài liêm cười gượng gạo. Nếu anh trông được ba thì tốt. Nhưng chuyện ăn uống, chăm sóc người già... Thì anh nên để tôi Anh cứ yên tâm Tôi thương ông Nên chăm sóc ông Chứ tôi không có mưu cầu gì ở cái nhà này đâu Đông cười khẩy <cười> Tất nhiên là cô chẳng mưu cầu được gì ở đây Nhưng mà thôi Giờ cô cứ về đi Cô chăm sóc ông từ sáng đến giờ là đủ rồi Việc còn lại thì cứ để cho tôi Nếu như ông có làm sao Tôi sẽ báo Nhưng mà tôi nói trước Nếu ông có mệnh hệ gì Thì tôi mong là nếu cô có đến đưa tang ông Thì cứ đến Nhưng hãy đến với tư cách như những người bình thường. Đừng có đeo khăn tăng. Bảy Liêm nhìn đồng bằng ánh mắt khinh bỉ. Tại sao anh phải sợ tôi để tang ông nhỉ? Tôi nói cho anh biết, tôi với anh không còn duyên phận gì nữa. Nhưng bao năm nay, ông vẫn coi tôi là con trong nhà. Tôi với anh không còn duyên vợ chồng, nhưng tôi vẫn là con ông. Vậy nên việc tôi có để tang ông hay không là việc của tôi, chứ không phải là việc của anh. Anh cứ yên tâm, tôi không làm gì để anh xấu mặt đâu. Nếu xấu mặt anh thì cũng đẹp gì mặt tôi Thôi Anh đã nói thế Thì anh ở lại trông ngông đi Bảy liêm vào nhà Thấy ông vẫn ngủ Cô nhìn ông bằng ánh mắt xót xa rồi len lén lau nước mắt Cô đi về rồi Đồng ra ngoài gọi điện thoại cho Kim Anh Em à Kim Anh lúc này đang ở trung tâm đào tạo người mẫu Em đang ở trên lớp Đồng nói Bà anh mệt nặng lắm Chắc không qua được Anh thấy ông cậu yếu lắm rồi Chẳng biết gì nữa Em qua đây giúp phụ ven Anh em trong đơn vị thấy bà ốm nên đến thăm Anh em đến nhà lại không thấy có bóng dáng Người phụ nữ nào thì không được Kim Anh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói Nghe nói là vợ cũ của anh tới trông mà Đồng nói À ngày trước thì cô ấy còn đến Xem căn nhà này chia thế nào Bây giờ thấy không được gì thì cô ấy cũng chẳng đến nữa Kim Anh đắn đo, Nhưng em ở đấy thì có tiện cho anh không Khách khứa bạn bè của anh còn đến Đồng nói Có gì mà không tiện Em cứ đến chăm năm ông giúp anh em đang bận việc em sẽ cử một cô học viên ở chỗ em đến phụ giúp anh trông ông nhé cử một người cũng được nhưng mà em cũng nên đến kim Anh gật đầu ok lát nữa em tới à ông quan uống được gì không để em mua tin ông huỳnh phương nguyên giám đốc công an nguyên phó chủ tịch tỉnh ốm nặng và khó qua khỏi lan nhanh khắp tỉnh bà con hàng xóm xung quanh đến nhà rất đông để được vào thăm ông khi còn là giám đốc công an tỉnh phó chủ tịch tỉnh Là người được nhân dân đặc biệt quý mến Thậm chí khi ông đang đương chức Đã có người nói sau này khi ông chết Sẽ lập miếu thờ ông Bởi công lao của ông Phương đối với tỉnh này rất lớn Bây giờ khi ông ốm Mới thấy tình cảm của mọi người dành cho ông như thế nào Huỳnh Xuân Đồng tất bật tiếp khách Anh phải nhờ thêm hai cô nhân viên của phòng Đến phụ giúp việc nước nôi Đoán tiếp mọi người đến thăm Kim Oanh cũng đến Phong thái tự nhiên như chủ gia đình Có một điều lạ là dù trong Phương cứ nằm thiêm thiếp như vậy Nhưng hễ có ai ngồi bên cạnh và nói phải đưa ông đi bệnh viện Ông lại thều thào nói Tôi không đi viện đâu Để tôi chết ở nhà Thiếu tướng Trịnh Lương Giám đốc công an tỉnh cùng phó giám đốc Lê Bình và tránh văn phòng đến thăm ông Thiếu tướng Trịnh Lương đưa cho đồng một phong bì và nói Đến thăm ông Nhưng không biết mua gì Chẳng biết ông quan được gì không Bà giám đốc gửi cậu một chút để chăm sóc cho ông Đồng cảm động Dạ, em xin thay mặt ba em cảm ơn anh Thiếu tướng Trịnh Lương cùng mọi người vào phòng thăm ông Phương Thiếu tướng Trịnh Lương ngồi ở đầu giường ghé vào tay ông, nói nhỏ Ông ơi, con là Lương đây, con đến thăm ông đây Ông Phương hé mắt ra nhìn rồi lại nhắm lại Thiếu tướng Trịnh Lương nói Ông có nhận ra con không? Con Lương đây Thằng này là thằng Bình đấy ông ơi Thằng Bình ngày xưa là đội trưởng đội an ninh vũ trang Ông có nhớ không? Ông Phương lại mở mắt ra rồi khẽ gật đầu Thiếu tướng Trịnh Lương quay sang hỏi Đồng Tại sao cậu không đưa ông đi bệnh viện? Đồng nói Dạ thưa canh, em cũng muốn lắm Nhưng bố em rất khoát không chịu đi Tâm nguyện của bố em như vậy nên em đành để ông ở nhà Ông ở nhà thì bà con hàng xóm Láng giềng còn qua thăm ông được Ông vào bệnh viện thì mọi người muốn vào chơi với ông cũng khó Thiếu tướng Trịnh Lương Có vẻ không bằng lòng Cậu nói thế là không được Ông là phó chủ tịch tỉnh Là người được cả tỉnh quý mến từ xưa đến nay Bây giờ ông ốm, nằm như vậy Phải đưa ông đi viện để bác sĩ xem xét. Còn nước còn tát chứ. Tại sao cậu lại để ông nằm ở nhà như thế này? Ông Phương hé hé mắt rồi giơ tay lên, run run xua. Ông kéo tay Thiếu tướng Trịnh Lương xuống như gia hiệu ghé đầu xuống để ông nói. Thiếu tướng Trịnh Lương hiểu ý, anh cúi xuống. Dạ, ông nói gì con ạ? Ông Phương nói đứt quãng. Tôi có việc muốn nói riêng với anh. Anh bảo mọi người ra ngoài. Thiếu tướng Trịnh Lương nhìn mọi người rồi nói. canh ra ngoài. Ông có việc riêng muốn nói với tôi Khi mọi người ra ngoài hết rồi Ông Phương lại nói Đóng cửa lại Thiếu tướng Trịnh Lương ra khép cửa phòng lại Lúc ấy tự nhiên ánh mắt của ông Phương Linh hoạt hẳn Ông bấm vào tay của thiếu tướng Trịnh Lương Cháu đừng lo Ông không sao đâu Cháu hãy chờ xem Màn kịch này sẽ như thế nào Thiếu tướng Trịnh Lương lúc này Vẫn chưa hiểu ý của ông Phương Anh nghĩ là ông lẫn rồi Mê sảng rồi Trời ạ Đến thế này mà ông còn đùa, ông để chúng con đưa ông đi viện nhé. Ông Phương nhếch mép cười, ánh mắt linh hoạt như bình thường. Tôi đã bảo anh không phải lo, anh cứ để kệ tôi. Nhưng chớ nói cho ai biết là tôi còn khỏe như thế này nhé. Tôi có việc của tôi. Có việc này tôi muốn nói với anh. Anh cố gắng nghĩ kế cứu lấy thằng Lâm, tôi sợ hỏng rồi. Thiếu tướng Trịnh Lương cảm động, dạ ông cứ yên tâm. Chúng con sẽ giáo dục trong Lâm. Bây giờ mà giáo dục thì khó rồi. Nói nó, nó cũng không nghe nữa đâu. Vậy nên phải có những biện pháp mạnh, thì may ra mới cứu được nó. Nếu mọi người có hỏi tôi dặn riêng gì anh, cứ nói rằng tôi giận anh làm thế nào, cho thằng Lâm vào công an, để nó rèn luyện. Thiếu tướng Trịnh Lương hiểu ý của ông Phương, nhưng vẫn thắc mắc trong lòng là không hiểu tại sao ông Phương lại phải như thế này. Anh ra mở cửa cho mọi người vào phòng. Đồng nhìn Thiếu tướng Trịnh Lương bằng ánh mắt dò hỏi rồi nói Ba em nói gì đấy? Thiếu tướng Trịnh Lương trả lời Ông cụ lo cho cháu nội. Ông bảo tôi cho nó vào công an. Trời ạ, có thế mà ông cũng phải bí mật quá. Nói thật với anh, em cũng muốn cho nó vào công an lắm. Nhưng nó không nghe. Nó học hành lỡ cỡ như thế này. Bây giờ vào công an thì cũng biết làm gì. Thiếu tướng Trịnh Lương nói Nếu cậu đồng ý tôi ký cho nó vào làm cảnh sát bảo vệ. Trước mắt cứ làm thế đã, rèn luyện một năm, rồi cho nó ổn thi cao đẳng. Lúc nãy tôi đã hứa với ông là sẽ lo việc này, mà thằng Lâm hôm nay đi đâu? Dạ thưa anh, nó đang đi công tác ngoài Hà Nội. Em cũng đã bảo nó là ông đang mệt, chắc là tối nay nó về thôi. Số người đến thăm ông Phương rồi cũng vãn. Đến tối khi chỉ còn lại Đồng và Kim Hoành, Kim Hoành lấy nước cho ông Phương. Ông ơi, ông có uống chút nước đi. Nhưng Kim Anh bón muỗng nước cho ông, rồi ông lại đùn ra. Kim Oanh nói, anh ạ, bây giờ ông cụ không uống được nước nữa rồi, kiểu này chắc cay lắm rồi, anh phải chuẩn bị đi. Đồng thừa ra, sống chết có số, ông không qua được thì cũng đành chịu, ông dứt khoát không cho đôi đi viện thì biết làm thế nào, ông có bệnh hay gì. Thì tình sẽ đứng ra tổ chức, cũng không có gì phải lo. Bóng đồng sáng mắt lên khi nhìn thấy chiếc két của ông Phương ở trong hộp bàn. Gần như cùng lúc đó Kim Oanh cũng nhìn thấy chiếc két, Kim Oanh ghé vào tai của ông Phương. ông ơi con tiêm thuốc bổ cho ông nhé không thấy ông vương trả lời gì cả kim Anh bắt mạch cho ông rồi nói đúng là mạch của ông yếu thật rồi kim Anh quay lại hỏi sang đồng bây giờ nếu ông nằm xuống thì cái nhà này tính thế nào đồng nói không biết là ông cụ sẽ cho anh khi ông còn khỏe đã có lúc anh hỏi là khi ông trăm tuổi căn nhà này ông tính thế nào ông chỉ nói lúc nào ông chết thì ăn hay gần đây anh có nghe nói là ông đã làm di trúc Một đứa ở ngoài ủy ban nhân dân phường nói rằng trong di trúc hình như không có tên anh. Kim Anh hỏi, anh thử nghĩ xem, những năm ông làm phó chủ tịch tỉnh, thấy nhộn nhạo, chắc là bồng lộc cũng không thiếu đâu. Anh có bao giờ nghe ông nói về chuyện tiền bạc của ông không? Đông lắc đầu, không. Ngày xưa ông cụ liêm khiết lắm, làm gì có chuyện ăn của đút lót như bây giờ? Kim Anh cười khẩy, <cười> anh chẳng hiểu gì cả, không phải là ăn của đút lót, mà là tiền người ta hiếu kính khi lễ Tết dỗ chạp ông cụ là phó chủ tịch tỉnh thì khi phụ trách nội chính khi thì phụ trách kinh tế em nghĩ rằng trong két kia có nhiều tiền của lắm đấy, ừm có thể ở trong két đồng nói đồng giơ tay ra hiệu cho kim oanh im lặng Bà ơi, chờ khóa két ba đề ở đâu ông phương vẫn nằm thêm tiếp như không biết gì nữa đồng lay like ông ông cũng không biết gì đồng bấm nhẹ vào tay ông cũng không thấy ông có phản ứng đồng nói ông cụ gai rồi không biết gì nữa Kim Anh nói, anh à, anh phải mở kết ra xem ông cụ giấu gì trong đấy. Anh là con duy nhất trong nhà. Về mặt lý thuyết, sau khi ông mất, tất cả tài sản là thuộc về anh. Nhưng với những người như ông, không biết ông có tính toán gì đâu. Theo em thì cứ phải mở ra, xem ông để gì trong đấy. Mở làm sao được? Đơn giản để em gọi người. Kim Anh ra ngoài gọi điện thoại. Chỉ 30 phút sau, một chiếc xe con đến nhà ông Phương. Từ trên xe, hai gã bước xuống rồi vào nhà. Kim Anh nói, các chú mở cái kết này cho chị. Một gã nhìn chiếc két rồi nói Ừ, nhìn bộ này thì có vẻ hơi khó mở đây Thôi thôi thôi, nói chuyện khó dễ làm gì Mở luôn đi, nhanh lên Hai gã vội vàng mở túi lấy đồ nghề Đầu tiên chúng ốm một ống nghe như của bác sĩ rồi xoay Xoay đến đâu chúng đánh dấu đến đấy rồi ghi vào một cuốn sổ Sau khi xoay hết các vòng khóa két Chúng lấy một bộ chìa khóa bản năng và dò tìm Chỉ mất khoảng 15 phút Hai gã đã mở được chiếc két ra khi chiếc két được mở ra, đồng và kim anh lao vào nhìn, cả hai đều rất ngạc nhiên khi thấy trong két chỉ có mấy loại huân chương, huy chương của ông phương, chứ không có tiền bạc, giấy tờ gì cả. kim anh chán nản ra hiệu đóng két lại. tưởng có cái gì, mấy cái thứ huân huy chương này có mà đem nấu với liệu. hai gã đến mở két về rồi, đồng và kim anh ngồi bàn nói chuyện với nhau. đồng thắc mắc, lạ nhỉ, trong két không có tiền thì đúng rồi, nhưng sao giấy tờ nhà cửa cũng không có. Không biết ông cụ gửi ai? Hay là ông cụ gửi bà Liêm? Kim Hoành hỏi. Đồng lắc đầu. Làm gì có chuyện gửi bà Liêm? Kim Hoành cười khẩy. Anh nên nhớ rằng ông tin bà Liêm hơn tin anh đấy nhé. Chưa biết chừng. Vừa nói đến thế thì có tiếng ông Phương rên nhẹ. Đồng vội vàng chạy lại. Bà ấy, con đây. Ông Phương hé mắt nhìn con trai rồi nhắm mắt lại. Ông kéo đồng xuống và nói. Hai người đi ra ngoài. Tôi muốn nằm một mình. Đồng vẫy Kim Hoành đi ra ngoài. sáng hôm sau đồng nói với ông phương bài con đến cơ quan một lúc kim oanh ở nhà trông ba nhé ông phương không trả lời đồng ra ngoài dặn kim oanh em ở đây trông ba anh đến cơ quan một lát rồi về lát nữa có hai cô ở chỗ anh đến phụ giúp trông ông đồng ra khỏi nhà một lát thì có hai cô cảnh sát trẻ ở phòng cảnh sát giao thông đến phụ giúp đồng chăm sóc ông phương đến hai cô vừa bước vào nhà thì kim oanh vội vàng nói hai em ở đây trông ông giúp chị nhé Chị phải chạy đến công ty có chút việc. Dạ vâng, chị cứ đi đi. Chúng em ở đây trông mong cho. Một cô nói. Kim Anh đi luôn. Hai cô cảnh sát nói chuyện với nhau. Khiếp quá. Bà này nghĩ mình là vợ anh Đồng rồi thì phải. Chuyện đấy bình thường mà, có gì đâu. Anh Đồng và chị Bảy Liên bỏ nhau mấy năm nay rồi. Bây giờ anh ấy sống với ai là việc của anh ấy. Nhưng mà tôi trông bà này thấy điêu điêu. Làm nghề đấy mà không điêu thì lấy đâu ra tiền. Em nghe nói bà này cũng máu mê cờ bạc lắm. Em có thằng bạn học cùng chơi cảnh sát. Làm cảnh sát giao thông ở dưới nhân hòa nói Rất nhiều lần thấy bà ấy đi sang chơi Ở trong ba cậu thằng chung nốt đấy Hay nhỉ Nếu anh đồng lấy bà này thì vui nhỉ Người ta bảo thế gian được vợ mất chồng Đâu phải như rồng mà được cả đôi <cười> Xem ra nếu cặp này lấy nhau thì được cả đôi thật Sao lại được cả đôi Được cả đôi vì hai người đều máu cờ bạc Hai cô gái phá lên cười rồi bước vào nhà Một cô lấy khăn nóng khẽ leo mặt trong phương Ông phương đột nhiên tỉnh hẳn Và tự ngồi dậy Cô thiêu ý trố mắt, ớ, ông khỏe rồi ạ? Ông Phương cười, từ hôm qua thế này, uống thuốc và ăn tốt nên đông hồi rồi. Nói rồi ông Phương lời bảy đứng dậy và đi lại ở trong phòng. Hai cô gái ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ôi, sao ông lại đi lại được thế này? Ông Phương nói, có số máy của cái liềm đây, cháu gọi điện và bảo nó về đây với ông. Cô trùng ý nói, còn cũng có số điện thoại của chị Bảy Liêm mà, để con gọi ạ. Bài Liêm đang ngồi ở trong phòng làm việc với nét mặt buồn bã vì không được về chăm ông Phương. Có điện thoại gọi tới, cô nghe máy. Tôi, Bài Liêm nghe đây. Tiếng của cô Trung ý. Chị à, em là Mai ở phòng cảnh sát giao thông chỗ anh Đồng đẹp. Bài Liêm nhận ra cô Mai. À, chào Mai. Em đang ở đâu đấy? Dạ em đang ở nhà với ông. Mấy hôm nay ông Phương mệt nặng, nên lãnh đạo phòng cửa em đến phụ giúp với anh Đồng chăm ông. Nhưng chị chữ, ông bảo chị đến đây ngay. Bài Liêm cuống quyết, Sức khỏe ông thế nào rồi em? Trung Quý Mai trả lời, chị ơi, ông khỏe rồi, ông đã dậy được, đi lại được rồi ạ. Bảy Liêm ngạc nhiên, sao? Em nói gì? Ông đi lại được à? Tối qua mọi người còn nói là ông bây giờ không còn biết gì, chỉ định đến thăm, nhưng ông đồng không cho đến. Trung Quý Mai nói, thế mới là chuyện lạ. Thôi, chị đến đây đi, ông đang ngồi ghế đây chị ạ. Ông Phương nói, con chồng nói chuyện với nó. Ông Phương cầm điện thoại nói chuyện với Bảy Liêm, liêm đấy hả con? Tiếng liêm run run, bà khỏe giờ ba, sao lại kỳ diệu thế này? Bà uống thuốc gì thế? Ông Phương cười nhạt. À, con bạn thằng Đồng cho bà uống thuốc. Thuốc của nó tốt đấy. Thôi, con về đây, bà có chuyện muốn nói. Nghe ông Phương nói như vậy, bà Liêm thấy trong lòng buồn hẳn và có một cảm giác khó chịu. Nhưng rồi cô vẫn gọi anh lái xe đưa cô đến nhà ông Phương. Bà Liêm chạy ào vào phòng thì thấy ông Phương đang ngồi ăn cháo. Ông Phương nói. còn thấy lạ lắm phải không? Con gọi Trịnh Lương và cả thằng Đồng về đây cho bà. Bảy Liêm hỏi, có việc gì nghiêm trọng vậy ba? Ông vừa nghiêm nét mặt, không còn chút nào về ốm đau. Còn cứ gọi hai người ấy về đây, không được nói là ba khỏe, còn cứ nói là ông bảo về đây ngay. Bảy Liêm gọi cho Thiếu tướng Trịnh Lương rồi gọi cho Đồng. Đồng hỏi, ba thế nào rồi? Tại sao cô lại đến? Ba cho người gọi tôi về, ba nói là anh về đây ngay. Kim Oanh đâu? Đồng hỏi. Bảy Liêm đáp, tôi không biết, khi tôi đến thì không thấy cô ấy, chỉ thấy có hai cô cảnh sát giao thông thôi. Một lát sau, Thiếu tướng Trịnh Lương và Đồng đến. Hai người sững sờ khi thấy ông Phương ngồi ở ghế. Thiếu tướng Trịnh Lương hiểu ngay ra sự việc, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngạc nhiên. Còn Đồng thì ngạc nhiên thật sự. Đồng nói, "Ba khỏe rồi à? Sao bà lại ngồi dậy được như thế này? Ông Phương chỉ tay cho Thiếu tướng Trịnh Lương ngồi. Đồng vừa định ngồi xuống thì ông Phương nói nhỏ nhưng mà nghiêm khắc. Anh đứng dậy. Anh không đáng ngồi ngang hàng với Trịnh Lương. Đồng và vàng đứng lên, khoanh tay, đứng cạnh Thiếu tướng Trịnh Lương. Ông Phương quay sang hai cô cảnh sát Xin lỗi các cháu Ông có chuyện riêng Cần trao đổi trong nhà Hai cô gái hiểu ý đi ra ngoài Rồi đóng cửa lại Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 Của cuốn tiểu thuyết quỷ ám Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị ca thính giả có một đêm ngon giấc